Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh giao tiếp Truyện Ma Quảng Hà Tốn và các nền tảng Quảng Tốn. À xin mến chào admin và những cô gái cầm cờ Lê xanh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập cuối cùng của Quỷ Mõm, sẽ xem xem là cái trận đấu cuối cùng quyết định à, nó như thế nào khi mà một bên là thế lực của huyền môn, một bên là Thằng Văn là một cái tên tà sư, truyền uh, nhân của những người đã tạo ra cái cái ngục quỷ đó. đó Muốn tiếp thu cái sức mạnh truyền thừa của ngục quỷ và một bên là thầy trò huynh đệ Nhàng Mạc. Cái trận chiến, uh, trận thế chân vạc này nó nó rất là căng thẳng. Không biết nó sẽ đi về đâu. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả uh, Ái Tân Giác La mặc tóc dài. Quan nick cá nhân một chút nữa sẽ được ghi ở phần bình luận. Ủng hộ Á Tú ủng hộ tác giả bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện và đừng quên anh em hãy mua những cái sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Á Bịch 200g, bịch 100g và cái bịch to to mỗi khi tôi cầm là 500g tôi có thể đóng rất nhiều những mẫu mã cho anh em 100g ạ. 200g, 500g hoặc là đóng những cái ấm nhỏ xíu xiu rất là xinh, rất là tiện pha. Các mã trà thì cũng thế, móc câu nắng mới, bình dân, đậm vị uh, rất là ok cho anh em kiểu dạng nghiện trà nặng như tôi chẳng hạn. Đó, 3 lít rưỡi ký tha hồ anh em uống. Cao hơn để mang đi biếu xén ví dụ như lòng vân, ví dụ như nón tôm thì nó quá là ok không?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 Trận đấu giữa những pháp sư của huyền môn Và đám yêu ma quỷ quái Từ dưới ngục quỷ đang trồi lên Nó vô cùng khủng khiếp Mặc lúc này lặng lẽ Quay người lui ra khỏi chiến trường Bước chân rất nhẹ Như tiệp màu vào trong bóng tối Và quỷ khí đang dâng cuộn Một pháp sư đứng ở bên ngoài trận pháp Đúng lúc vô tình quay đầu lại Ánh mắt co ruột Y nhận ra ngay lập tức Nhưng không hét lên Mà định một mình lập công Y lặng lẽ rút từ trong tay áo ra một món pháp khí rất nhỏ Là một chiếc chùy sắt màu đen Bên trên thân khắc dày đặc những phù văn Đây là pháp khí chuyên dùng để phá linh mạch của đối thủ Chỉ cần chúng một đòn này thì cho dù là pháp sư mạnh đến đâu Cũng sẽ bị mất hết toàn bộ linh lực trong chớp mắt Y dơ tay lên Chiếc chùi sắt hóa thành một vẹt đen Đánh lén thẳng về phía lưng của mặt Đòn này nhanh đến mức gần như không phát ra tiếng động Nếu như trúng vào linh căn Hẳn là sẽ bị phá Không mà mất mạng thì cũng sẽ bị thương nặng Nhưng trong khoảnh khắc Chiếc chùi sắp chạm vào lưng của mặt Thì một tiếng nổ khô khốc vang lên Đánh đùng một cái Âm thanh không giống bất kỳ pháp khí nào Bởi nó ngắn gọn và rất chói tay Khiến cho tên pháp sư kia khựng lại Ánh mắt mở to Một cái lỗ máu từ bao giờ đã xuất hiện ngay giữa chán Y còn chưa kịp hiểu chuyện gì Thì thân thể đã đổ vật sang một bên Chiếc chùy sắt rơi len keng xuống Khói súng nhẹ nhẹ Tỏa ra từ góc tối Người đàn ông bước ra không ai khác Chính là ông Khanh Trên người đầy bụi đất Khuôn mặt căng thẳng Trong tay ông vẫn cầm khẩu súng Nòng súng vẫn còn đang bốc khói Ông nhìn về phía mặt không hề run dày Bằng tác phong rất chuyên nghiệp Ông nói chỉ một câu Chạy đi Mặc quay lại, gật đầu cảm ơn, cũng không hề do dự. Hắn hiểu rõ một chuyện rằng, ở lại đây chỉ thêm một giây, e rằng là tất cả mọi người sẽ nằm xuống. Hắn túm lấy tay của ông Khanh, đi nào. Hai người vun vút lao ra khỏi sân miếu, sau lưng của bọn họ. Chiến trường gầm rú, ma quỷ gào thét, bị nghiền nát dưới đại trận chấn ngục. Còn lệnh pháp của tên Văn vẫn tiếp tục bùng lên quỷ khí để vây đám huyền môn lại. Những pháp khí nổ đùng đùng tạo thành những luồng sáng chói. Những cột sáng từ pháp kỳ vẫn đang ép xuống mặt đất cố gắng phong bế những khe nứt ở trung tâm của tất cả. Thằng Văn đứng trước tấm bia phong ấn, thậm chí nó không quay đầu lại khi mặc rời đi. Tay vẫn đặt lên trên tấm bia, từng giọt máu liên tục thấm vào trong những đường khắc cổ xưa. Trong khi đó, ở ngoài đình làng, không khí khác hẳn với sự thâm trầm lạnh lẽo của ngôi miếu. Nơi này lúc đầu vốn chỉ là một khoảng sân rộng lát đá xanh, xung quanh dựng vài cái cột gỗ, treo đèn lồng, là nơi mà dân làng tụ họp mỗi khi có dịp lễ Tết. Lúc này toàn bộ đình làng cũng đã biến thành một chiến trường hỗn loạn, mặt sân đá vỡ nát từng mảng lớn, cột gỗ gãy đổ nằm chồng chơ, bùa giấy rách nát của đám phục ma hội bay tán loạn trong gió đêm. Ở giữa ấy là một đại trận đang vận hành, hàng chục lá pháp kỳ cắm vòng quanh, thân lá cờ đen đỏ bay phần phật tựa như là bị một cận trận gió vô hình lay động. Phù văn khắc ở trên thân lá cờ, cháy lên từng vẹt âm u, nối với nhau thành một vòng sáng dày đặc, bao phủ cả sân đình Bên trong vòng trận đó, một bóng đen đang chuyển động với tốc độ kinh người, đó không ai khác chính là con mõm. Thân hình của nó to lớn, đưa từng bước chân dẫm xuống mặt đá để lại những vết sâu. Một pháp sư huyền môn đứng ở bên ngoài trận, tung ra một đạo kiếm phù sáng chói Lưỡi kiếm xé gió, chém thẳng về phía con mõm. Con mõm chỉ nghiêng đầu nhẹ nhẹ một cái rồi vung thanh đao, nó huyễn hóa bằng ma khí ra đỡ. Chỉ thấy soảng một tiếng, lưỡi kiếm phù kia bị dập nát, tan tành. Con mõm lắc cổ khinh khỉnh. Kiếm phù à Thứ này trong 3.000 đại đạo Chỉ xếp hạng Để xem nào à, Năm 10, 15, 20, 25, 30, 35 Nó khoảng tầm 2.803 <cười> Ông đã thua Pháp sư kia tái mặt Mày mày Con mõm nhơn nhơn Thế nhưng nó lại giít lên một tiếng lao tới Một cú đá Lập tức một lá pháp kỳ Bị nó xét toạc ra Lực phản chấn, hất tên pháp sư lăn lông lốc sang một bên, miệng phun máu thành vòi. Nhưng ngay lập tức, ba pháp sư khác cũng đồng thời kết ấn. Những lá bùa bay vun vút, dán thẳng vào khoảng không. Một bức tường ánh sáng lập tức dựng lên chặn đường lao ra, khiến cho con mõm đâm sầm vào. Cả bức tường rung lên bẩn bật, ánh sáng trao đảo như là ngọn đèn trước gió. Nhưng vẫn chưa vỡ. Con mõm khừng lại một nhịp rồi ngẩn đầu nhìn bức tường, nó tặc lưỡi. À, ai mẹ chung mày Báo hải Mõm lão già đâm đầu vào tường à, Ai cứng thế hú hú hú hú hú hú. Để xem nào Đây là thiên cương khóa linh trận à? à Không không không À là bản rút gọn của chấn ngục thập phương trận Con mõm lầm bẩm Nói như là một lão già đang giảng dạy Bài vở cho đám học trò Trong bàn nhìn đại đạo Trận pháp nào cũng là một nhánh lớn Nhưng mà chúng mày học kiểu gì Học thế này thì ăn thua gì Bảo sao rốt vẫn hoàn rốt Một trưởng lão cổ huyền môn mặt đỏ bừng vì tức giận Người, người im bồm vào Ông ta vung ra năm lá kiếm phù Cùng lúc bay vun vút lên trời Hóa thành năm luồng ánh sáng rực rỡ Lao thẳng xuống đầu con mõm Ánh kiếm phản chiếu trong đôi mắt vàng rực của nó Con mõm cười khảnh khạch Ai chà chà, kiếm đạo à Ui sợ quá, sợ quá Nó nhún chân cả thân hình khổng lồ Bật lên như một cơn lốc Đường đao của nó quét giữa không trung Làm cho hai luồng kiếm quang vỡ tan Ba luồng còn lại chém vào lưng nó Phát ra những tiếng len keng Kiếm đạo trong 3.000 đại đạo Cũng xếp hạng khá cao Thế nhưng mày chỉ dùng kiếm phù Mà đòi chém được tao hí, hí, hí, hí. Không có thua Cứ như vậy Con mõm ngược ngược xuôi xuôi Hàng loạt những lá pháp kỳ Bị con mõm Đánh đổ gãy tả tơi Quỷ khí quanh người của nó lúc này Bùng lên đen đặc Tựa như tạo thành những ngọn lửa thực chất Đại trận dung chuyển dữ dội Nhưng bị phá liên tục Đám huyền môn Vẫn giữ trận thế Thay phiên nhau giữ trận Pháp khí vẫn bay lên vun vút không ngừng Kiếm phủ cứ xé gió Trận chiến trở thành một cuộc giằng co khốc liệt Dù ai cũng thấy con mõm này mạnh đến mức đáng sợ Thế nhưng huyền môn cũng đâu có phải là những kẻ tầm thường Một trưởng lão dâu bạc Tay xiết chặt lại trầm giọng quyết định Không được để nó phá thêm pháp kỳ Giữ chặt Ba vị pháp sư lập tức thay đổi vị trí Kiếm phù tạo thành từng giải sáng Lao tới Con mõm lúc này biểu môi lắc đầu Ôi, Tao đã bảo rồi Kiếm đạo trong 3.000 đại đạo Xếp hạng không tệ Nhưng mà chúng mày dùng kiểu này thì không đúng cách Không ăn thua Học hành không tới nơi để trốn Nhìn nhả nhìn nhố này Nó vung một luồng quỷ lực Ba đạo kiếm phủ kia Giít lên một tiếng rồi vỡ thành muôn vàn ánh sáng Chỉ là khác với lần trước Lập tức có một pháp khí hình chuông khổng lồ Từ đâu ụp thẳng xuống đầu của con mõm Còn Võm sững lại. Quỷ khí trong người của nó bùng lên. Những trận kỳ đồng loạt sáng bừng. Còn Võm lầm bẩm ấy ấy ấy bị mai phục rồi. Bị, bị, bị mai phục rồi. Ây, nó lừa, nó lừa. Ăn thua rồi, ăn thua. Trong lúc nguy hiểm thì một tiếng động rất nhỏ vang lên. Là tiếng bước chân di chuyển rất nhanh. Một bóng người từ trong bóng tối xuất hiện. Ánh mắt của người này lạnh băng lé lên sát khí. Người này đã quan sát toàn bộ cảnh tượng Rồi dừng lại bên cạnh con mõm Đang bị cái chuông tỏa ra những sợi xích chói lại Con mõm đã cảm nhận ra khí thức quen thuộc Nó quay đầu lại Khuôn mặt của nó lúc này nước mắt nước mũi tèm nhem Mồm nó trễ xuống tạo thành một cái vẹt méo Đến là buồn cười Con mắt thì dừng dừng long lanh ê, đại, đại ca ê. Mày làm sao thế? Em Em Em xúc động đấy Ờ Xúc động thì xúc động Đứng xa ra Đừng có bôi nó ngũi vào quần của tao như thế Một tên Pháp Sư Huyền Môn khác Biết kế hoạch vây công mặt Cho nên khi thấy hắn xuất hiện ở đây Thì tái cả mặt Không ổn rồi Tiền sát tinh này Tiền sát tinh này chạy đến đây Trưởng lão dâu bạc quát Ngăn hắn lại Thế nhưng đã quá muộn Mặc không hề nói năng gì thêm Bước tới một bước Chỉ một bước chân nhưng thân hình bỗng loang loáng Biến mất khỏi chỗ đang đứng Trong khoảnh khắc tiếp theo Mặc đã xuất hiện ở ngay bên ngoài đại trận Một tên pháp sư vừa kịp tung ra kiếm phù Ánh kiếm xé gió lao vun vút Mặc dơ tay lên Kiếm phù bị mặc dùng tay không Bóp vỡ tan tành Ánh sáng tắt liệu Hắn không thèm nhìn kẻ vừa ra tay Mà tiếp tục bước tới Hàng loạt đám pháp sư trẻ rú lên mở sông vào. Ở trong trận, con mõm đang loay hoay cởi những sợi dây xích. Đang quấn quanh người, nó cười Khanh khách. Đây là lão đại của tao. Lão đại của tao y phong lắm liệt. vô địch thiên hạ thần công cái thế, đẹp trai hát hay biết bay rồi võ. Ấy là con chưa kể con có lão đại của lão đại. còn có lão đại của lão đại của lão đại. À mà thôi tóm lại là rất là nhiều Chúng bài, chú bài chết Một tên trưởng lão của huyền môn hét lên Giữ trận Không được để cho hai tên này hợp lại với nhau Mặc đặt tay lên một trận kỳ ở bên ngoài Hắn không dùng pháp thuật Cũng không niệm chú Chỉ đơn giản là túm lấy cây cờ giật mạnh một cái Cây trận kỳ gãy làm đôi Phù văn ở trên thân cờ tắt phụt Một góc trận sụp đổ con quỷ mõm bây giờ đã cởi được dây xích Trái lại nó không xông lên Mà nó huyễn hóa ra một bịch bổng ngô Những cái này là trong thời gian Đùng đỉnh rong chơi cùng với mặt Nó đã học được của người hiện đại Nó bốc bịch bổng ngô Rồi tựa lưng ra mà lim dim <cười> Đại ca Chất thật đấy Uôi, Đại ca vô địch Đại ca vô địch Đoạn nó nắm chặt đám bổng ngô Ở trong tay Dồn quỷ lực vào mà vẩy mạnh một cái. Hàng loạt những sợi xích sắt đang quấn ở quanh người nó len keng len keng. Bị những cái bổng ngô được hóa ra bằng tử quỷ lực xé toạt. Pháp sư điều khiển pháp khí chuông đồng tái mặt. Không, không giữ được chuông nữa rồi. Còn mõm lắc mình một cái. Nó hất tung cái bịch bổng ngô lên. Lập tức hàng loạt những cái bổng ngô đó. Nó tan biến thành muôn vàn quỷ khí. Đang tỏa ra công phá cái chuông. Thân hình của nó bùng nổ như một cơn bão Nó lao vút ra khỏi vị trí Bị khống chế Lộn một vòng đáp xuống bên cạnh mặt Vào lúc này một người một quỷ Đứng đấu lưng vào nhau Đối mặt với vòng vây của đám pháp sư huyền môn Con mõm quay sang nhìn mặt Nó cười cười Chỉ có điều bây giờ bộ dáng của nó không còn nhân nhơn nữa Đại ca Đến hộ giá trễ Thế nhưng chấm không trách phạt Ngày hôm nay chấm ban chiếu Mặc đại ca Diệt hết bọn này cho chấm <cười> Chấm thưởng 5 lít táo mèo hai bao du lịch nhỏ Mặc lườm con mõm một cái Thì mẹ cái mồm này vào Con mõm ngửa cổ cười lớn Nó lắc mình Trên thân của nó biến hóa ra một bộ long bào Trông nó lúc này giống như là một vị Quân vương quân lâm thiên hạ Khóe miệng của con mõm giật giật Nó nở ra một nụ cười tàn bạo Mặc ở bên kia cũng không nói nhiều Khí tức quanh người cũng thay đổi Không khí xung quanh Bị luồng khí tức bá đạo của mặc Và luồng lệ khí của con mộc quỷ mõm bùng lên Tạo thành một vòng xoáy Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống giống như là vòng xoáy âm dương trong thái cực đổ Đám pháp sư huyền môn cảm giác bị áp lực đè chặt Thậm chí nhiều pháp sư trẻ còn run cầm cập vị trưởng lão kia run dậy Hai cái này hai hai này nếu nếu như hợp lực lại với nhau thì thì Chỉ thấy lúc này cả con quỷ mõm vào mặt, khóe môi từ từ nhách lên một nụ cười, bàn tay từ từ giơ lên cao, miệng nói một câu rất khẽ. "Sát." "Tiên?" Hai thân hình đã bắt đầu đậm đậy Trận đồ sát bắt đầu Chỉ thấy những bóng người loang loáng Quỷ khí của con quỷ mõm Tạo thành một vẹt dài Nó đi đến đâu là tiếng gạo rú Đau đớn vang lên đến đó Bóng hình của mặt thì mơ hồ Thậm chí còn không nhìn tất cả thân ảnh Hàng loạt những góc của trận bị phá vỡ Những cây cờ bị bẻ gãy Trong trận Chỉ còn vang lên tiếng cười ngạo nghẽ của con quỷ mõm <cười> Hôm nay bản vương sẽ chơi đá tay với các ngươi Hộ vệ Mặc Mau Sông lên mở đường cho bản vương Bản vương sẽ càn quét một trận <cười> Nằm lít táo mèo Nằm lít táo mèo Đại trận huyền môn đang dần dần tan vỡ. Một lá trận kỳ ở giữa, không chịu nổi áp lực mà gãy răng rắc. Pháp sư điều khiển trận pháp đã bị đánh bật ra bên ngoài. Một người ôm miệng phun máu, một tên thì ngã xuống đất không cỡ quậy nổi. Còn quỷ mõm co chân dẫm mạnh một cái. Mặt đất nứt ra thành một đường dài, nó quay sang nhìn mặt cười khoái trá. Xem ra hôm nay, <cười> chúng ta sẽ mở party, đại ca nhẹ. Tì tì cái gì? Đánh nhanh rồi rút. Tàu còn đang phải bỏ chạy cái kia. Con mõm ngạc nhiên hỏi đủ thứ nhưng mà không trả lời. Ánh mắt vẫn lạnh lẽo, nhìn về đám huyền môn đang lùi dần. Vị trưởng lão dâu bạc siết chặt tay, ông đã hiểu rõ một điều. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu thế này, phe huyền môn chắc chắn sẽ thua thảm. Tại sao? Tại sao hắn có thể từ miếu mà thoát ra đây được? Ông ta hít một hơi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Sau đó quay nhìn về phế đình làng Mạng họ ra Vài pháp sư trẻ hơi sững sờ một chút Nhưng nhìn thấy ánh mắt quyết liệt của trưởng lão Thì không dám trần chừ Họ chạy ra sau đình Chỉ vài phút sau thì một nhóm người Bị lôi ra trước chiến trường Không ai khác Đó chính là những người làng Trong đó có cả đàn ông Đàn bà Có mấy người già rôn dậy Họ bị trói lại bằng dây bùa Khuôn mặt tái mét vì kinh hãi Trong số đó có cả ông cụ bính Đang cúi đầu run dày Phía sau ông còn có cả cô Thanh Trên cổ còn bị một tên pháp sư kể vào lưỡi kém như hăm dọa Cô Thanh nhìn chiến trường ánh mắt hoang mang và phức tạp Trưởng lão dầu bạc bước lên Giọng của ông ta vang lên giữa chiến trường hỗn loạn Tất cả dừng lại Con quỷ mõm khựng lại Nó nheo mắt nhìn mặc cũng dừng bước Ánh mắt liếc qua bên đám dân làng bị trói Trường Lão Huyền Môn lúc này giọng lạnh lẽo Nếu như chúng mày tiến thêm một bước Thì tất cả những kẻ ở đây mất mạng Không khí chiến trường lập tức im lặng Chỉ còn tiếng gió đêm thổi qua lồng lộng Và tiếng thở nặng nề của những người bị chói Con quỷ mõm nhìn cảnh này Rồi bất ngờ nó nhách mép Hết cách rồi Thế cho nên là chơi trò đem con tin ra uy hiếp à Ui, thế mà tự xưng Là chính đạo huyền môn Đúng là cái loại ngụy quân tử 3.000 ba đại đảo Gọi đấy là đảo xàm le Bọn vô đảo Giáo ôi Miệng thì nói như vậy Nhưng nó vẫn không sông lên Chiến trường vừa bùng nổ như cơn bão tố Bỗng chốc Rơi vào một khoảng lặng căng thẳng đến nghẹt thở Bởi vì giữa hai bên lúc này Không còn chỉ là trận chiến giữa quỷ và pháp sư mà là mạng sống của cả một ngôi làng. Ánh mắt của Mạc lướt qua từng gương mặt trong đám con tim, từ ông Bính, từ người già, từ đứa trẻ và cả cô thanh. Gương mặt của Mạc vẫn lạnh lẽo, không lộ rõ một chút cảm xúc nào cả. Sau vài giây im lặng, hắn từ từ tiến lên. Đám huyền môn lập tức đề phòng. "Đúng là không được tiến!" Mạc bước lên một bước mới dừng lại hẳn. Nhìn vào lưỡi kiếm đang kề trên cổ một người trong đám dân làng. Ánh mắt của hắn liếc nhìn sang con mõm. Chỉ một cái liếc mắt nhưng con mõm lập tức hiểu ý của đại ca. Thả họ ra. Ông muốn làm gì? Trưởng lão dâu bạc cười lạnh. <cười> Mày nghĩ tao ngủ sao? Ông ta nhích lưỡi kiếm sát hơn vào cổ con tin. Thậm chí đã dịn ra một vệt máu. Lùi lại! Mặc im lặng vài giây rồi cuối cùng cũng lùi một bước Con quỷ mõm gãi gãi đầu thở dài như là bị ép buộc Nó cũng đùi lại vài bước Mà không ai để ý trong lúc lùi lại Quỷ lực của nó đã lặng lẽ vạch một đường dài ở trên mặt đất Đường vạch đó vừa chạm tới một lá pháp kỳ cắm ở góc trận Phù văn ở trên thân lá pháp kỳ Dung động có biến hóa rất nhẹ Không ai nhận ra Một pháp sư trẻ Thấy mặt lùi mới thở phào Thế nhưng lão dâu bạc thì vẫn cứ đề phòng Lão không tin Một kẻ như mặt lại có thể dễ dàng thỏa hiệp Quỳ xuống Lão đột ngột nói Làm cho bầu không khí căng thẳng con quỷ móm quay phắt nhìn lão Trong mắt đã lé lên một tia sát khí Nhưng sắc mặt của mặt không đổi Hắn nhìn trường lão vài giây Sau đó cũng chậm rãi cúi xuống Một gối quỳ dưới đất Trong khi đó quỷ khí của con quỷ mõm Lại tiếp tục khẽ động thêm một chút Đường rãnh trên mặt đất đã chạm vào lá pháp kỳ thứ hai Làm cho phù văn ở trên thân cờ một lần nữa chớp tắt trưởng lão dâu bạc đang nhìn chăm chăm vào mặt Trong lòng của lão dấy lên một cảm giác bất an Nhưng lão không nghĩ ra được sự bất an này là gì Bất ngờ một tiếng rắc rất nhỏ vang lên Lạp pháp kìa góc trận bỗng rung mạnh, phù văn trên thân cờ cùng lúc đó tắt phụt. Con quỷ mõm nhách mép cười. Bấy giờ nó mới cười lớn, ngửa cổ lên phun ra một luồng quỷ khí. Nó giơ chân dậm mạnh xuống đất một cái, chỉ nghe đánh đùng đình tai nhức óc. Xà góc trận nổ tung. Cây pháp kỳ gãy làm đôi. Một đám phù văn vỡ vụn. Đại trận lập tức bị cộng hưởng mà trao đảo. Không ổn rồi. Không ổn. Đám pháp sư la hét nhưng đoạt quá muộn. Trong khoảnh khắc đó, Mạc đột nhiên biến mất khỏi vị trí đang quỷ. Hắn từ đâu xuất hiện lại một lần nữa, lao thẳng vào đám con tin. Tốc độ của Mạc nhanh đến mức chỉ để lại những vẹt bóng mờ mờ ảo ảo. Hai tiền pháp sư đang giữ cô Thanh. Còn chưa kịp phản ứng thì bị đánh bật ra ngoài. Dây chói trên tay dân làng thoan thoát đã bị cắt đứt. Chạy nhanh! Mặc quát lên một tiếng ngắn gọn. Dân làng trong giấy lát sững sờ cũng bừng tỉnh. Họ tán loạn chạy ra khỏi chiến trường. Ông cụ bính được một người thanh niên đỡ đi. Bọn trẻ con thì được người lớn bế chạy. Ông Khanh nãy giờ ẩn nấp cũng ra hỗ trợ dân làng. Tiếng hỗn loạn lại vang lên. Con quỷ mõm gầm lên một tiếng khoái trá. Nó lao thẳng vào trong trận pháp Đánh vỡ tung một cú đấm Làm cho hai lá pháp kỳ gãy ở hai bên Trận pháp đã hoàn toàn sụp đổ Trưởng lão dâu bạc biết đại thế Đã hỏng Liền quát lớn rút Các pháp sư huyền môn lập tức lùi Kéo theo những pháp khí còn lại Họ hiểu một khi dân làng đã thoát Thì họ không còn lợi thế Đối đầu trực tiếp với hai tên bá đạo cuồng vạo ngạo này Lúc đó chỉ là tự húc đầu vào đá Lúc con quỷ mõm đang cười hô hố Định xông lên truy đuổi đám pháp sư huyền môn Thế nhưng thấy đại ca của nó vẫn đứng đó Đang loay hoay dâm điếu thuốc Nó quay sang nhìn mặt Thế thì không đuổi theo làm tí à đại ca Mặc lắc lắc đầu giít một làn khói rồi phun ra Nhìn về phía con đường dẫn ra ngôi miếu trấn ngục Bởi lẽ từ bên đó trong bóng tối Có một thứ gì đó đang đến Một thứ gì đó nguy hiểm hơn nhiều. Chiến trường ở đình làng mới lắng xuống sau cuộc giải cứu dân làng. Bầu không khí trở nên nặng nề khó hiểu. Những người dân cuối cùng chạy về bãi đất chống đầu làng, tiếng bước chân dần xa. Bây giờ chỉ còn lại dấu tích của trận chiến. Con quỷ mõm thân hình khổng lồ của nó đầy bụi đất. Nhiều chỗ bị cháy xém do trận chiến để lại. Nó lắc mình một cái trông như là con chó rũ lông khi bị ướt. Toàn bộ bụi bẩm liền bị đẩy ra khỏi cơ thể. Đôi mắt của nó cũng theo hướng của đại ca chỉ. Nhìn về phía ngôi miếu cổ ở đầu làng. Ban đầu chỉ là một luồng quỷ khí rất mờ nhạt. Thế nhưng ngay sau đó, nó nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm. Tiếng bước chân thì thôi nhưng lại mang theo một thứ áp lực khủng khiếp. Dường như mỗi bước chân đó lại đánh thẳng Vào trong tâm thức của cả người và quỷ Từ trong bóng tối Phía con đường đất dẫn tới ngôi miếu Cảnh tượng kinh hãi hiện ra Có rất nhiều bóng đen Những thân hình méo mó lào đảo Bước ra khỏi màn sương đêm Có con khô quắt Trông như là một cái sát thây khô Có con thân thể phình to Đầy những u cục Có con chỉ có nửa thân trên Bò lê lết trên mặt đất Điểm chung của tất cả bọn chúng Là đôi mắt đỏ ngầu như hòn than cháy Phải dễ đến cả hàng trăm con quỷ Chúng tràn tới Quỷ khí bốc lên nồng nặng đại, đại ca Đông lắm đấy Đại ca chọc phải cái ổ quỷ Dì dễ dễ thế này Đ, đ, đồng thật đi Dẫn trước bóng đám quỷ Có một người đang đi rất chậm Tóc tay phất phơ trong gió Những bước chân đều đặn Chính là thứ đang tạo ra áp lực ra xung quanh Không ai khác là thẳng Văn Y dừng lại cách sân đỉnh độ vài chục mét Ánh mắt lạnh lẽo đánh giá chiến trường Cho đến khi Y sững lại nhìn hai bóng người Ở giữa sân là mặt Và con quỷ bọ Khóe môi của thằng Văn khẽ cong lên Điều khiến cho bầu không khí trở nên quái dị Đó là sau lưng của thằng Văn Một nhóm pháp sư huyền môn khác Từ ngôi miếu cũng đi tới Bọn họ không đứng chung với đám pháp sư Vừa rút khỏi trận đình làng Cũng không đánh bầy quỷ Hai nhóm đó cùng tiến về một phía Trưởng lão dâu bạc lúc này Cũng siết chặt nắm đấm Ông ta cũng đã hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây Phía trước đội quân quỷ Thằng Văn chậm rãi tiến về phía mặt Mày chạy nhanh đấy Cuối cùng thì thằng Văn cũng không thể phá hết phong ấn Bởi vì có đám pháp sư huyền môn liều chết Chặn lại Cho nên thỏa thuận ban đầu lại được tái hợp Thằng Văn sẽ giúp đám pháp sư huyền môn vây bắt mặt và con quỷ mõm Đổi lại Hắn sẽ được thứ hắn muốn, ngay tại ngôi miếu. Một cơn gió lạnh thổi qua sân đỉnh. Những tàn cho bay tán loạn. Lúc này ở trước đình làng, cục diện lại một lần nữa biến đổi. Phía sau lưng mặt là ngôi làng vừa thoát nạn. Phía trước mặt hắn là một liên minh kỳ dị và đáng sợ. Hàng trăm hồn ma bóng quỷ do thằng Văn điều khiển và nhóm Pháp Sư Huyền Môn. con quỷ mõm cũng liêm liếm mép. Ánh mắt của nó lé lên tia vàng Một sự hứng thú Nó cười. cười Đúng là họp lớp rồi Đúng là hôm nay họp lớp rồi Náo nhiệt quá chà, chà, chà, chà, chà, chà. Không nói một lời thở thái Như con quỷ móm Nhưng sát khí ở trên người của Mạc Đang từ từ dâng lên Mạc hiểu rất rõ Bây giờ Hai thầy trò của hắn không còn đường lôi Sau lưng hắn là con đường dẫn vào làng Là dân làng yếu ớt Đang chờ hắn bảo vệ Nếu như hắn rút lui Thì chắc chắn ngôi làng này sẽ bị hủy diệt Hắn đứng ở ngay chắn giữa lối vào làng Chặn lại toàn bộ con đường Ở cạnh bên là con quỷ mõm Trong giây lát ông Khanh chạy đến chỗ mặt Theo sau còn có cả ông cụ Bính Cùng với cô cháu gái Trong mắt của ông cháu cụ Bính Nhìn Mạc còn hiện lên chút cuồng nhiệt mà cũng không để ý đến hai ông cháu Mà lạnh giọng nói với ông Khanh Ông sơ tán người làng đi Nơi này không còn là chỗ mà súng đạn có thể giải quyết được đâu Ông Khanh không muốn phản bác Tuy nhiên cũng không biết phải phản bác như thế nào Tình cảnh này nó bất lực giống y hệt năm xưa Khi ông đến làng mới điều tra án mạng Gặp phải yêu ma quỷ quái Lần đó Những viên đạn chát chúa của ông cũng không thể nào tác động được tới chúng. Nhìn bóng dáng một người một quỷ đang chắn trước cả một đội quân trong không khí căng thẳng. Ông Khanh mím môi gật đầu, liền bắt đầu lùi lại để thực hiện di tản toàn bộ dân làng. Văn nhìn hết cảnh tượng đó, khóe môi của gá cong lên. <cười> cũng được, thế nào cũng được. Bởi vì, <cười> thứ ta cần là thứ khác. Trong lúc mọi người đang hít thở, thậm chí còn cảm thấy nặng nề, thì một chuyện không ai ngờ tới xảy ra. Cô Thanh đang đứng ở sau lưng mặt. Từ khi được giải cứu khỏi tay đám huyền môn, cô vẫn luôn đi cùng với đám người làng im lặng, không nói một lời. Cho đến khi ông Khanh sông ra, cô mới lại gần theo sau mặt. Ánh mắt của cô Thanh lúc này không còn sự hoảng loạn Cũng không còn một chút sợ hãi Mà bất ngờ xuất hiện một tia lạnh lẽo Bàn tay của cô ta khẽ trượt xuống thắt lưng Lấy ra một con dao găm Cô Thanh bước lên một bước Khi chỉ còn cách mặt khoảng cách rất gần Nhìn thẳng vào tấm lưng của hắn Rồi đặt ở vị trí sau gáy Cô ta không chút do dự rút con dao đâm tới Tưởng chừng lúc lưỡi dao sắp sửa chạm vào huyệt đạo Ở sau gáy Thì bất ngờ một bóng người xuất hiện Cẩn thận Ông Khanh đã đứng chặn Từ bao giờ Ông đã luôn quan sát mọi thứ Có lẽ đó là thói quen nghề nghiệp Khi thấy động tác bất ngờ của cô Thanh Ông liền lập tức đánh giá ngay tình hình Lưỡi dao đâm thẳng ngay vị trí trái tim của ông Âm thanh vang lên Ông Khanh đứng khựng lại Hai mắt của ông mở to Máu đã phun ra từ miệng vết thương thấm loang trên ngực áo. Bản thân cô Thành cũng đứng sững lại. Nói thì lâu nhưng tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Mặc bất ngờ quay lại. Bởi vì quá mãi suy nghĩ đến nụ cười khó hiểu của thằng Văn mà y đã sơ xuất. Ông hành loạn trọng học lên một cái rồi ngã xuống. Máu đã loang ra trên nền đất. Nhìn con dao. Cuối cùng Mặc đã hiểu. Nụ cười bí hiểm kia của thằng Văn là gì Đó chính là ám hiệu Để cho cô Thanh ra tay Nói một cách khác Cô Thanh chính là người của phe huyền môn Con cờ này giấu thật kỹ đó Mặc lầm bẩm trong giây lát Rồi bắt đầu cầm máu cho ông Thanh trong Khanh Cô Thanh cũng bất giác Thấy sự nguy hiểm Đặc biệt là ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sát khí của Mặc Cô ta bắt đầu bộc lộ ra thân thủ Thay vì tấn công Mặc Cô ta rời ra xa rồi chạy về phía đám người của huyền môn bên kia Cùng lúc ấy ở bên này Thằng Văn cũng không bỏ qua cơ hội mất cảnh giác của đối phương Nó không nói năng gì cả mà chỉ tay về phía trước lạnh giọng Giết Chiến trường đã bùng nổ Lão già của huyền môn hạ lệnh Tất cả các pháp sư cũng đồng loạt kết ấn Hàng loạt trận kỳ đùng đùng bay lên không trung sáng rực Một đoàn quỷ phía sau gầm lên cũng lao tới Lần này huyền môn đã chuẩn bị sẵn Một vòng trận pháp Dựng lên giữa Con quỷ mõm và mặt Phù văn sáng rực tạo thành bức tường Ngăn cách cả hai Bọn họ hiểu Chỉ có thể tách họ ra Thì đến lúc đó Mới có thể truy diệt được hai người này Con quỷ mõm trợn mắt Nó quét ngang hết Mấy con quỷ đang lao tới ra Bày quỷ thân thể nổ tung choáng váng Nhưng ngay sau đó Một luồng ánh sáng trận pháp từ trên trời ép xuống Trưởng lão huyền môn hét lên một tiếng Mười mấy trận kỳ sáng rực Con quỷ mõm gầm lên Muốn tiêu diệt quỷ ra ra <cười> Tuổi con ngàn con Đến đây Hôm nay mõm đại quan nhân Sẽ ăn hết chúng ai Độ hóa cho chúng ai Mau lên Mau lên Một góc trận pháp dung chuyển dữ dội Bởi quỷ lực cuồng bạo Của con quỷ mõm Bên kia mặt đã mặc kệ trận pháp Ông Khanh đang nằm trong vòng tay của hắn Con dao vẫn cắm ở trên ngực Máu vẫn chảy ra thành dòng Ông đang thở rất yếu Hơi thở đứt quãng Đồng tử của ông Khanh đã mờ dần đi Ông nhìn thẳng vào mặt Bàn tay run dày túm lên vạt áo của hắn Đừng, đừng để đừng để dân dân làng chết. Mặc mím chặt môi. Hãy, hãy bảo vệ dân làng. Hãy bảo vệ chính nghĩa. Bảo bảo vệ. Cậu là là người bảo vệ. Trong đầu của Mạt đã tua lại những ký ức trước kia. Từ cảnh tượng gặp nhau ở làng mới cùng với cả ông thầy Viên, ông Khang Ông định trưởng làng. Sau đó là hàng loạt những lần cùng với ông Khanh đi tìa trừ tà khử ma. Mặc lần đó mới có cơ duyên với kho vàng ở trong rừng. Tất cả chỉ loáng loáng hiện lên trong đầu. Mặc tự nhiên liên tưởng tới ông thầy viên. Bây giờ là ông Khanh. Chẳng có lẽ nào. Chẳng có lẽ nào tất cả những người dính dáng đến hắn đều có cái kết cục này hay sao? Đôi tay đang nắm lấy vạt áo của mặt từ từ buông lơi Hơi thở đã dần tắt Ánh mắt của ông Khanh trống rỗng Báo hiệu dấu vết của sinh mệnh đã không còn Gió đêm thổi qua sân Trong tiếng gào thét của yêu ma quỷ quái Pháp trận đang rung chuyển Thế nhưng không gian xung quanh mặt Thì lại yên lặng đến kỳ lạ Hắn nhìn chăm chăm Vào cái xác của ông Khanh Trong đầu vẫn còn vang lên lời căn dặn của ông Thân thể của ông Khanh đã lạnh dần Những giọt máu Đã không còn rơi xuống đất nữa Ở phía xa con quỷ mõm Đang bị vây khốn Nó nhìn sang bên này Tự nhiên nó cảm thấy trột dạ Mặc đặt xác của ông Khanh xuống Rất chậm rãi Tựa như thể là sợ Mạnh tay một chút sẽ làm ông đau Hắn đứng dậy lưng thẳng tắt Chỉ có cái đầu là hơi cúi xuống Nhìn chăm chăm vào cái xác của ông Khanh Chỉ có điều con quỷ mõm Nó run dậy Bởi nó cảm nhận được sát khí Từ trên người của mặt đang bùng dần lên Rất chậm Rất lạnh Nó giống như là cơn bão Khi hình thành trong im lặng Cái thứ sát khí đó càng bốc lên đáng sợ Cái thứ sát khí Màu đỏ rực Thứ sát khí tụ lại Cháy bập bùng như một ngọn lửa vậy Thằng Văn cũng cảm giác Chột dạ Bởi bản thân nó là người truyền thừa ngục quỷ Nhưng nó cũng chưa bao giờ nhìn thấy Ai có sát khí nồng nạc như thế này Ở bên phía đám Pháp sư Huyền Môn Cô Thanh đã đứng ở trong đó Không còn vẻ sợ hãi Cũng không còn vẻ hoảng loạn Như phải diễn lúc nãy Điều Quái quăm nhất Là ông cụ Bính Ông cụ Bính nhìn cháu gái mình Miệng của ông lắp bắp Thành à Thành Giọng của ông run run Ông cụ bước lên một bước Đôi mắt già nua Thành ơi Tại sao con Cổ họng của ông lúc này nghẹn lại Cô Thành đưa mắt Nhìn về phía ông cụ Bính Ánh mắt xa lạ mà không hề có một chút ái náy Cũng chẳng có một chút cảm xúc Chỉ là sự bình thản đến đáng sợ Cháu gái ông Là người của huyền môn Âm thanh của Mạc vang lên Ông cụ Bính chấn động Không không thể nào Mạc cũng không quan tâm đến ông cụ Bính Hắn nhìn thẳng vào cô gái đang được bảo vệ Trong đám pháp sư huyền môn Giống như văn Họ đều là những kẻ đứng sau bàn cờ này. Điều đó cũng giải thích vì sao... Thằng Tùng và thằng Lâm lại mất mạng đầu tiên. Ngay đến đây... Cô Thanh chỉ khẽ cười... Rồi gật gật đầu. Đúng vậy. Giọng cô ta bình thản. Ánh mắt của cô ta lướt qua ông cụ Bính. Ai... Mấy cái thằng háo sắc cứ suốt ngày bám lấy ta đó. Đến, đến phát chán cả da. Ông cụ Bính lúc này... Tựa như đã già đi đến cả chục tuổi Mặc nhìn ông Khanh lần cuối Rồi bước lên Mỗi một bước hắn nói một câu Giọng nói của hắn trầm xuống vang vọng đến đáng sợ Hôm nay Tất cả ở đây Đều Phải Từ trong tay của hắn lấy ra một vật Đó là chiếc mặt nạ Chiếc mặt nạ màu đen cổ xưa Những hòa văn đó được Không biết được khắc từ thời đại nào Là những đường vân uốn lượn Vô cùng phức tạp Đó cũng chính là thứ mà trước khi rời khỏi rừng trúc Lão Bạch sư phụ Đã đưa cho mặt Nhìn chiếc mặt nạ một giây Sau đó hắn từ từ đặt lên mặt của mình Ngay trong khoảnh khắc Chiếc mặt nạ chạm vào da thịt Không khí xung quanh phát ra những tiếng dẹt dẹt như muốn bùng nổ Từng luồng khí đen lơ lửng trên chiến trường xoay chuyển Tựa như là có một cái hố khổng lồ đang mở ra Và giữa tâm của cái hố đó Chính là mặt Hắc khí bị hút về phía hắn Ban đầu chỉ còn mỏng manh Nhưng sức hút càng lúc càng cuồng bạo Cảm nhận như sức hút này Nó còn đáng sợ hơn cả địa ngục Đám trưởng lão huyền môn cũng biến sắc. ma khí càng lúc càng tụ lại quanh thân của mặt. Tóc của hắn từ từ dài ra. Không phải dài ra theo một cách bình thường. Mà như là mờ ảo. Như là một đám khói đen kéo ra sau lưng vậy. ma khí vẫn điên cuồng. Chút vào trong thân thể của hắn. Những hoa văn kỳ quái trên chiếc mặt nạ cũng bắt đầu chuyển động. Mặt đất dưới chân của hắn nứt ra. Như mặn nhện. Thanh kiếm ngọc trong tay cũng rung lên. Thành một tiếng ngâm Thân kiếm dài ra Lưỡi kiếm mảnh sáng như ngọc bích Cũng cứ như vậy chuyển màu đen xám thanh kiếm ngọc đã biến thành một thanh trường kiếm Sau lưng của hắn Cũng xuất hiện thêm một thứ Ban đầu chỉ là một cái bóng Cái bóng rõ dần Cho đến khi có thể nhìn rõ là một chiếc áo tràng hư ảo Được tụ lại bằng ma khí Gió thổi lồng lộng làm cho chiếc áo choàng tung bay Con quỷ mõm dùng mình đây là là Đấy là hắc mặt Đại ca đã hắc hóa Hắc hóa Không Thằng Văn nheo mắt lại Ánh mắt nhìn chăm chăm về kẻ đang đứng ở kia Ma khí vẫn cứ chảy xung quanh Ma khí không hỗn loạn Mà giống như là ma khí đang phục tùng Bình đoàn ma quỷ cũng lùi lại Bởi cảm nhận được thứ ma khí đáng sợ Mặc kệ con quỷ mõm lại nhại Mặc bước lên một bước Mũi kiếm kéo trên mặt đất len ca len keng Âm thanh vọng vào tay những người có mặt như tiếng của tử thần Đôi mắt của hắn dưới chiếc mặt nạ không còn một chút nhân tính, chỉ còn cảm giác lạnh lẽo. Ánh mắt ấy làm cho cô Thanh dùng mình thầm hối hận khi mình đã đánh thức một sát thần. Giọng nói của mặt vang lên. Ai? <cười> Giọng nói như từ thần vọng, từ địa ngục Dưới mệnh lệnh của thằng Văn Cho dù có hoảng sợ thì những con quỷ đầu tiên cũng lao tới thí mạng Thế nhưng Nó vừa mấy còn chưa kịp tới nơi Thì lập tức bị chiếc áo choàng ma khí bùng lên Con quỷ đó biến mất Liên tục Con thứ ba, con thứ tư Con thứ năm Đều bị chiếc áo choàng nhốt chừng Hắc mặt bước vào giữa binh đoàn ma quỷ Nơi hắn đi qua không thứ gì còn nguyên vẹn Chỉ còn lại là những làn khí mỏng manh Run dậy rồi tan biến Đến cả ông cụ Bính đứng đằng sau cũng chết lặng Ông biết kẻ đó chính là người thanh niên tên là mặc Là người đã cứu giúp dân làng Thế nhưng ông cũng hiểu rằng Bây giờ Người thanh niên đó không thuộc về phạm trù con người nữa rồi Con quỷ mõm vừa đánh nhau với đám yêu ma quỷ quái Thế nhưng nó vẫn giật mình để mắt nhìn sang bên này. Bản thân nó vốn dĩ có xuất xứ rất sâu xa, với kiến thức khổng lồ nó biết rất nhiều thứ mà nó cũng không tưởng tượng rằng sức mạnh hắc hóa lại khủng khiếp đến như vậy. Đám pháp sư huyền môn sau một giây hỗn loạn đã liên tục lập ra hàng loạt trận pháp chồng lên nhau. Từng sợi xích linh lực như những con rắn khổng lồ tụ lại theo lệnh của đám pháp sư bùng lên. Lao thẳng tới hắc mặt Hắn vẫn đứng đó Trước mặt nà cổ lạnh léo ngẩn lên nhìn bầu trời Thanh kiếm múa lên một đường Ba cây pháp kỳ vỡ vụt Một trưởng lão bị chấn văng ra Phun máu phẻ phẻ không cả đứng dậy nổi Đám pháp sư bàng hoàng Kiếm thứ hai lại vùng lên Tiếng nổ đùng đùng như sét đánh Lần này thì không phải ba mà là 5 cây pháp kỳ Cũng nổ tan Đến lúc này, lão già pháp sư cầm đầu choáng váng, bởi chỉ những người có pháp lực cao cường như lão mới nhận ra. Không phải là hắn đứng im một chỗ, mà hắn có di chuyển, chỉ là tốc độ của hắn di chuyển nhanh tới mức mắt người không thể theo kịp. Là... là... Đám ngộ quỷ lúc này đã choáng váng đến mức kinh hãi bỏ chạy. Những con quỷ vốn dĩ hung tận bây giờ chen chúc nhau tháo lui Hắc mặt không cho chúng cơ hội. Cứ thành kiếm ngọc vung lên là hàng loạt những con quỷ nổ tan tành. Ai nấy nhìn cảnh tượng đó mà kinh hãi. Chỉ có một điều là con quỷ mõm. Lúc này nó cũng không có đánh đấm với bầy ma quỷ nữa. Mà nó đã đứng im toàn thân của nó cũng run lên. Tựa như từ sâu trong cõi u Minh có một thứ gì đó đang vẫy gọi Dường như là sự cộng hưởng của hắc mặt Của thứ ma khí kia Đang vẫy gọi nó vậy Nó run lên bẩn bật rồi cười lớn <cười> hay lắm Hãy lắm Đã thấy hôm nay mõm đại gia Cũng sẽ chửi lớn một trận Chỉ thấy bùng một tiếng Toàn thân của con quỷ mõm cũng bùng lên quỷ lực đáng sợ Một lần nữa Ở trên khoảnh đất Một bên là ma khí ngút trời đỏ rực Lẫn trong sát khí Một bên là quỷ khí đen ngòm Cứ thế mà bùng lên dữ dội Bảy yêu ma quỷ quái Và cả đám pháp sư huyền môn Cũng tàn vỡ Một âm thanh kêu lên Anh hãy tha cho tôi Anh hãy tha cho tôi Đừng, đừng, đừng, lại gần đây, đừng lại gần đây, tha cho tôi. Ấy chính là cô Thanh. Từ bao giờ mặt đã xông qua đám pháp sư mà túm cổ cô ta nhấc lên. Cô Thanh đã cảm nhận được. Đó là tử thần đang réo gọi. Ông cụ Bính nhìn cái cảnh này cũng chỉ biết thở dài bất lực, người như ông không có tư cách đứng trong bàn cờ này. Mạc nghiêng nghiêng đầu nhìn cô Thanh. Bàn tay này Hắn liếc nhìn xuống bàn tay Bàn tay đã dùng dao gam đâm vào trái tim của ông Khanh Bàn tay của cô Thanh bỗng nhiên từ từ Rắc một cái vặn ra đằng sau Đến lòi cả xương Cô Thanh hét lên một tiếng thảm thiết Tiếp theo là đến tay trái cũng bị bẻ quạt Cho đến khi cô Thanh rũ rưỡi Một luồng linh lực kinh thiên chuyển tới Chỉ trong một cái nhịp thở Đầu của người đàn bà ác độc kia cũng nổ tan thành như một quả dưa. Tất cả đám pháp sư huyền môn kinh hãi đứng xứng. Bọn họ bây giờ không cả dám thở mạnh. Không, không thể nào. Không, không thể nào. đây là đồ sát. đây là đồ sát. Thằng Văn từ nãy đến giờ đứng ở trên bậc má xa xa. Ánh mắt đã trở nên trầm trọng. Thằng Văn biết, kẻ đứng trước mặt mình lúc này không còn là người đánh cờ, mà là cơn ác mộng, cơn ác mộng của cả bàn cờ. Cảm nhận được ánh mắt của thằng Văn, đằng sau trước mặt nạ lé lên một nụ cười. <cười> Đúng vậy, các người là những người đánh cờ, còn ta là kẻ lật cả bàn cờ. <cười> Ta sẽ là người lật cả bàn cơ Đoàn quỷ binh bị nghiền nát Đám pháp sư huyền môn mất mạng quá nửa Hắc mặt đứng đó giống như một vị hung thần Thằng Văn không hề do dự Nó lùi lại một bước Thân hình lao thẳng về phía ngôi miếu trấn ngục như muốn bỏ chạy Các người phải tranh thủ thời gian Giữ lo lại cho ta Ta sẽ mở ra phong ấn cuối cùng Lúc đó lúc đó ta có sức mạnh của ngục chủ Thế mới chống lại được Nếu không hắn sẽ tàn sát tất cả Đám trưởng lão huyền môn Bất đắc dĩ nhưng cũng chẳng còn cách nào khác Nên gặp đầu Đám trưởng lão Ra lệnh cho pháp sư tất cả dồn sức Chặn lại hắc mặt Nếu như để hắc mặt tiến lên Thì mọi kế hoạch Sẽ hỏng Ban cờ thực sự sẽ bị lật Trưởng lão đứng giữa đưa tay kết ấn giọng quát lên Thiên càng chấn mục trận Một cột sáng vàng từ trên trời Ráng thẳng xuống Trong nháy mắt Trận pháp lại tiếp tục bao phủ toàn bộ chiến trường Tiêu diệt hắn Lập tức từng đạo kiếm phù đùng đùng rơi xuống Chỉ có điều Trong làn khói bụi mù mịt của những kiếm phù Bóng người đó vẫn đứng sừng sững Khoán lại Không được Khoán lại Các pháp sư quát lên cuống cuồng kết ấn Hàng loạt những sợi dây sức Xích bằng linh khí được kết lại Thế nhưng hắc mặt chỉ nghiêng đầu Thanh kiếm ngọc trong tay vẽ ra một đường vô cùng đẹp mắt Những dây xích Lập tức bị tàn vỡ Không được tăng Tăng thêm áp lực đi Đám trưởng lão lúc này đã hoàn toàn tung hết sức của mình, thậm chí nhiều người miệng đã máu. Chỉ là hắc mặt vẫn đứng đó, áo choàng bằng ma khí bay bay, mái tóc như một làn khói đen kéo thành một vệt dài lãng lẽ. Hắn giờ chân lên giậm mạnh đánh ầm một cái. Mặt đất rung chuyển, toàn bộ những người trấn giữ ở pháp trận đều lung lay phun máu. cây cựu kiếm của hắn chém xuống, mặt đất bùng nổ Ở trên tầng không Cũng tụ lại thành một hư ảnh Của một cây kiếm khổng lồ mà bổ xuống Phạm là những pháp sư nào Đứng trong đường kiếm đó Đều hình thần câu diệt Các người chống cự Chỉ là đang kéo dài Cái chết của mình mà thôi <cười> Tận diệt Liên tục là những tiếng nổ đùng đùng Máu thịt văng lên Tạo thành những màn xương máu đáng sợ Những trưởng lão lúc này không sông lên nữa Mà để cho đám pháp sư trẻ lao vào làm tốt thí Đúng rồi Thằng Văn đã vào miếu Đại trưởng lão ra lệnh cho tất cả mọi người rút lui Tạo ra khoảng cách tránh xa tên sát thần này Trong khi đó Thằng Văn đã xông đến đại điện của miếu trấn ngục Bên trong rộng lớn hơn rất nhiều Có những cây cột đá đen dựng thành vòng tròn Mỗi cây cột đều khắc những ký tự cổ xưa Dưới sàn là cũng vô số những đường phù văn đã được chuẩn bị sẵn. Nơi đó có một cái giếng đá. Mép giếng được xây bằng những khối đá xanh lớn ghép lại với nhau. Bề mặt đã bị vỡ. Suốt những năm tháng qua, tất cả đều được che giấu bằng những trận pháp làm cho người bình thường không thể nào biết. Bên trong này, nó lại có những âm mưu trồng chất như vậy. Văn đưa vào trong tay áo lấy ra một con dao nhỏ. Đây không phải là pháp khí, chỉ là một con dao rất bình thường. Hắn cắt một nhát sâu vào lòng bàn tay Máu trào ra Những giọt máu đỏ thẫm của hậu Duệ Pháp sư cổ xưa rơi xuống Ngay khi giọt máu đầu tiên Chạm vào một đường phủ văn Thì lập tức mặt sàn rung lên ầm ầm Âm thanh từ sâu giữa lòng đất Cũng bắt đầu cộng hưởng vọng lại Ánh sáng của phong ấn Lué lên Thằng văn lắp bắp lấy Lấy huyết tế của ta mở ra đại trận phong ấn Hiến tế thọ nguyên để những truyền thừa của ngục tổ mọc lên, lên, Trong miệng giếng sâu hồn hút, chỉ nghe gió nổi lên ù ù. Từ trong bóng tối của giếng, có âm thanh rất khẽ đang cựa quậy. Sau đó là một bàn tay. Một bàn tay đen đúa một lần nữa thò lên. Bàn tay kinh khủng này lần trước đã thò lên một lần, nhưng lần này nó xem ra muốn vươn ra khỏi giếng. Ánh mắt của thằng Văn sáng lên Lo lếm mép Là Là là Cứ như vậy Thằng Văn chờ đợi cái thứ kia Nó đang thoát ra khỏi giếng Tỏa là ai Là ai Thằng Văn mỉm cười Người sinh ra từ oán khí tích tụ Rồi sinh ra linh trí Người có ấn ký phòng ấn của tộc ta Người phải phục tùng ta Ta là chủ của người Từ trong giếng có một tiếng cười, <cười> Phục tùng à Thằng Văn vẫn chìa bàn tay đầy máu ra phía trước Những giọt máu nhỏ xuống giếng Miệng của nó đang đọc những khẩu quyết Của gia tộc nhà hắn Để khống chế thứ ở dưới giếng Luồng khí đen Cứ từ từ tụ lại Hai bàn tay bám chặt vào miệng giếng Để kéo cái thân thể từ dưới giếng lên Kẻ ở dưới giếng Đã trồi lên phần đầu Đó không phải là một khuôn mặt người Lớp da màu đen xám Có những khối cơ vặn vẹo Đôi mắt thì sâu hoăm hoắm Trong bộ dáng của nó Nó khác hẳn tất cả những con quỷ đã từng xuất hiện Mà có chăng Nếu như có thứ nào kinh khủng giống như nó Thì chắc là phải thuộc về Giống loài tu la giả xoa Hoặc là những con quỷ vương Mới có được cái bộ dáng kinh khủng thế này Nó nhìn quanh Một cách chậm rãi Người vừa nói cái gì Ánh mắt của thằng Văn Lé lên tia điên cuồng Ta nói ta là chủ của ngươi Ta là chủ của ngươi Ngươi phải phục ph ph ph phục tùng ta Ngư Ngươi phải làm theo lệnh của ta Tất cả lệnh của ta Con quỷ cổ xưa Nheo mắt nhìn thằng Văn thêm một lúc Dường như nó đang cố Đọc điều gì trên gương mặt Của kẻ đứng ở phía trước Cho đến khi nó đã hoàn toàn Đứng ở trên mặt đất Luồng quỷ khí khổng lồ Bùng lên từ trên cơ thể của nó Nó chậm rãi quay đầu Nhìn về phía xa xa Một luồng kiếm khí đang xé toạc màn đêm Lao thẳng về phía miếu chấn ngục Một bóng người bước vào trong điện Đó chính là hắc mặc đã đuổi tới Chiếc mặt nạ cổ che ở trên khuôn mặt Với những đường hoa văn vẫn đang chảy Theo nhịp chuyển động của ma khí Thanh kiếm ngọc trong tay lạnh lẽo Ngay khi hắc mặc vừa bước vào trong đại điện Thì con quỷ khổng lồ đang định nói gì đó với văn Ánh mắt của nó nhìn chầm chầm vào kẻ mới đến Bởi nó cảm nhận được sự kinh hãi Hắc mặt đứng ở đó Nghiêng nghiêng đầu Quan sát con quỷ Cuối cùng <cười> Đây chính là thứ mà tao gọi đến Để đối phó với mày Đối phó với mày Thằng Văn ngửa cổ cười lớn Nó đang rất tự tin Gọi được con đại quỷ Con ngục chủ này ra Thì hắc mặt chắc chắn là sẽ bị diệt Diệt nó đi Giết nó Giết nó Thằng Văn chỉ tay về phía hắc mặt Mà ra lệnh cho ngục chủ Ánh mắt của hắc mặt Nhìn chăm chăm vào con quỷ ngục chủ Bàn tay chỉ khẽ vung lên Một luồng hắc khí bùng lên Lưỡi kiếm lướt ngang qua đại điện Con ngục chủ còn chưa kịp phản ứng Thì cánh tay phải của nó Bị lưỡi kiếm chém đứt Cánh tay rơi xuống máu đen từ vết thương Phun trào ra Trông vô cùng kinh dị Con ngục chủ ngừa cổ lên trời gầm thét Âm thanh của nó chấn động Trong cơn chấn động đó Thì bóng người kia vẫn đứng Lạnh lùng Hắc mặt không nhìn vào cánh tay Bị chém đứt của con ngục chủ Ánh mắt chỉ chăm chăm Nhìn thẳng vào cái cổ của nó Ngục chủ gầm thét Từ trong cơ thể khổng lồ của ngục chủ Bùng lên những cơn lốc khủng khiếp Lại thêm một nhát chém Lưỡi kiếm lần này Để lại một vết sáng lạnh lẽo Không phải là cánh tay Mà một vết chém rất thẳng Nếu như vừa rồi con ngục chủ không có hành động gì Thì e rằng là cơ thể của nó Sẽ bị trẻ làm đôi Thân thể khổng lồ quay phát lại Móng vuốt của nó điên cuồng trồm thẳng Về phía mặt Con ngục chủ lúc này choáng vắng Thằng Văn lúc này Ánh mắt cũng không còn sự cuồng ngạo nữa Bởi vừa rồi Nó nhìn thấy sức mạnh của hắc mặc Lại có thể đe dọa đến cả tính mạng của ngục chủ Hắc mặc bước lên Thanh kiếm trong tay rung lên những tiếng ong ong Mặt đất rung chuyển Chỉ trong vài giây cả đại điện Đã biến thành một bể quỷ khí Cùng với ma khí Cứ như vậy Lưỡi kiếm chém thẳng xuống Con ngục chủ còn chưa kịp chạm vào Thì rú lên một tiếng Trong giây lát Nhát kiếm và bầy quỷ tan tành Phần sàn đá phía trước Bị chém thành một khe nứt sâu hóm Ngục chủ đứng ở đó Đường kiếm đã lướt qua trước ngực Máu đen trào ra Ánh mắt của ngục chủ kinh hãi Thằng Văn run cầm cập Đấy, đấy là Đấy là là ngục chủ Tại sao Tại sao người lại có thể Đả thương được cả ngục chủ Ngục chủ vô địch tối thượng. Bây giờ hắc mặt. Mới từ từ ngửa mặt lên. Mở miệng. Đã đến lúc kết thúc rồi. Ngục chủ điên cuồng lao tới. Thế nhưng hắc mặt cũng một lần nữa chém xuống. Đây là nhát kiếm cuối cùng. Thân thể của ngục chủ run lên cầm cặp. Sức mạnh mà làm cho tất cả mọi người. Kinh hãi. Sức mạnh mà thằng Văn trông vào Để có thể lay chuyển toàn bộ huyền môn Vậy mà bây giờ nó run cầm cập Thân thể của nó dần dần Dần dần dã ra thành những luồng hắc khí Không không thể nào Không thể nào Đó là ngục chủ Ngục chủ mà Chỉ đến lúc này Thằng Văn dựa sát lưng và vách miếu Nó không thể tin nổi Ngục chủ mà biết bao nhiêu đời gia tộc tổ tiên nhà nó Đã chuẩn bị để gọi ra Với hy vọng là sẽ lay chuyển cả một góc của huyền môn Vươn lên vị trí đứng hàng đầu Ây thế mà lại bị tiêu diệt một cách đơn giản đến như vậy Bây giờ Đến lượt mày đây thế thấy soạt một cái, một vẹt sáng rất mỏng lướt qua. Cái thi thể của thằng Văn đổ vật xuống sàn đá, còn cái đầu lăn lông lốc xuống dưới chân của hắc mặt. Miếu trấn ngục rơi vào im lặng. Quỷ khí quanh điện từ từ tan đi, thế nhưng mặt vẫn đứng đó. Hắn nhìn về phía trần miếu đã nứt toát, bầu trời hiện lên qua khe hở. Cơn gió lạnh thổi qua, đồng thời thanh kiếm trong tay từ từ nâng lên rồi chém xuống. Nhát kiếm đó không phải hướng vào kẻ thù Mà hướng lên trên bầu trời Không gian rung lên bần bật Một vết nứt Xé toạc không khí chạy thẳng lên bầu trời đêm Toàn bộ miếu chấn ngục Rung chuyển đùng đùng Những cột đá còn lại cuối cùng cũng đổ sụp Chỉ trong vài giây Ngôi miếu cổ tồn tại hàng trăm năm sụp đổ hoàn toàn Bụi đá và đất cát bốc lên Cho đến khi Mọi thứ lắng xuống Miếu chấn ngục chỉ còn là một vùng Hoang tàn đổ nát Hắc mặt đứng đó Ma khí quanh người của hắn Vẫn cứ dâng lên cuồn cuộn đáng sợ Ở phía xa xa Con quỷ mõm Dường như cũng đang bị thứ ma khí đó kêu gọi Ánh mắt của nó cũng bùng lên sự cuồng ngạo Nó hứng chí Bùng lên quỷ khí ngút ngàn Rồi ngửa cổ lên trời gào thét Cảnh tượng vô cùng kỳ diệu Có lẽ tất cả những người trong huyền môn đêm nay tại đây chứng kiến sự việc này, suốt cả đời sẽ chẳng thể nào quên được. Một kẻ vốn là người, nhưng lúc này ma khí còn bùng lên đáng sợ hơn cả loài ma quỷ từ địa ngục. Còn một con quỷ vừa phút trước còn bát nháo. ấy thế mà lúc này, quỷ khí cơ hồ đã tụ lại thành một bóng ảnh khổng lồ như một ngọn núi. Cả hai kẻ đó đứng ở đó, bùng lên những luồng khí tức mà cả đời những người tu luyện trong huyền môn. E rằng cũng chưa từng cảm nhận thấy. Trận chiến đã kết thúc nhưng dư âm vẫn còn. Nơi từng là ngôi miếu phong ấn chấn giữ trăm năm, bây giờ chỉ còn là một vùng đất hoang tàn đổ nát. Ở giữa vùng đất đó, hắc mặt vẫn đứng trên người tỏa ra những làn khói mỏng manh. Cuối cùng bàn tay của hắn đưa lên mặt, những ngón tay chạm vào chiếc mặt nạ cổ. Chiếc mặt nạ lạnh, đen như đá, hoa văn bên trên đã không còn chuyển động. Từ từ, từ từ gỡ chiếc mặt nạ ra. bấy giờ ma khí cũng từ từ thu lại, mái tóc mờ ảo sau lưng, cũng tan đi, hắn lại trở lại thành mặt. Một thanh niên trông rất bình thường, đứng giữa bãi chiến trường hoang tàn. Gương mặt của hắn dưới ánh trăng trông trầm lặng và mệt mỏi, không còn vẻ lạnh lẽo bá đạo như hắc mặt nữa. Hắn chỉ còn là một người vừa trải qua một trận chiến, đã tận mắt chứng kiến những sự mất mát. Hắn đi tới, bên thi thể của một người. Người đàn ông nằm nghiêng nghiêng, một tay vẫn còn nắm chặt lại, vết máu trên ngực đã khô. Khuôn mặt của ông Khanh không còn vẻ đau đớn, mà chỉ còn là những nét bình thản. Đứng nhìn ông Khanh rất lâu, trong đầu của hắn giọng nói yếu ớt của ông Khanh vẫn còn vang lên. Hãy bảo vệ người làng. Hãy bảo vệ chính nghĩa. Chỉ một câu nói, nhưng nó như là một tảng đá đè nặng trong lòng của hắn. Cũng giống như là một sứ mệnh mà ông Khanh giao cho hắn phải làm. Bàn tay của hắn đặt lên vai của người đàn ông già đầu hơi cúi xuống. Ở phía xa xa, dân làng đến lúc này mới từ từ đi đến. Họ đứng ở tiếp bên ngoài, không ai dám vào gần. Những người ấy đã chứng kiến toàn bộ cuộc chiến. Họ đã nhìn thấy hắt mặt, nhìn thấy bầy quỷ bị đánh tan tác, nhìn thấy trận pháp của huyền môn bị phá vỡ, nhìn thấy miếu chấn ngục bị một kiếm săn bằng. Bây giờ họ nhìn thấy người thanh niên đang đứng trong đống đổ nát. Trong mắt của những người dân, Họ không chỉ có sự biết ơn mà còn có cả sự kinh hãi. Con quỷ mõm lúc này cũng không còn ngay ngang gào thép lắm mồm nữa. Nó lặng lẽ lướt đến bên cạnh. Thẻ thọt. Đại, đại ca. Mặc không quay lại. Ừ. Con quỷ mõm lắp bắp định an ủi. Thế nhưng khổ nỗi. Nó mà mở mồm ra nói nhiều quá thì... Cuối cùng nó hít sâu một hơi. Đại ca đang buồn à? Ờ. <cười> đ, đ, đại ca. Đại ca buồn vì... Vì... Vì ông Khanh à? Ờ. Con quỷ mõm gãi gãi đầu gãi tay. <cười> em mặc đại ca này. Hay... Hay là... Đại ca đừng buồn nữa Trong 3.000 đại đạo Con nói đến Sinh tử luân hồi Có khi cái chết chỉ là mở đầu Cho Một vòng tái sinh Tái sinh từ đống cho tàn Tình Đến lúc này Thì mà quay phát lại trợn mắt nhìn nó Mày lại bắt đầu đấy Mày lại bắt đầu đấy Con quỷ mõm trột dạng Liền vội vàng lướt ra xa một khoảng Nhưng cái mồm nó vẫn cứ cố chấp Thì từ từ đấy Thì em, em, em nói nốt Trong 3.000 đại đạo Đạo sinh tử nói rằng là người sống Rồi sẽ chết Quỷ chết rồi lại sống Ngay cả mấy lão già trong huyền môn Rồi cũng đến lúc vài năm xuống, Ai mà tránh được Nó nhìn sang cái xác của ông Khanh Cho nên là Thằng cu già này Nằm xuống cũng không có gì là lạ Trong 3.000 đại đạo Lại có một đạo khác Cái này thú vị nhá Cái gì Đạo ngu Ánh mắt của mặt trận lên Mày nói cái gì ê, ê, ê, ê, Em nói là đạo ngu Mày muốn chết phải không Mày muốn đi theo đại đạo sinh tử của mày phải không Hả? Con mõm vội vàng xua tay Không, đại ca bình tĩnh đã bảo là phải nghe em nói Đạo này nói rằng Con người thường làm những việc rất ngu Ví dụ như lao ra đỡ dao cho người khác Ông Khanh là một ví dụ Mặc câu mày suy nghĩ Sau đó gật đầu để cho con mõm nó nói tiếp Ê, Như thế này nhá Xét về tuổi đời Đại ca chỉ là cháu chát chút chít chụt chịt với em Thế cho nên là em nói là phải nghe Đạo ngu này nghe thì ngu Nhưng thật ra rất khó làm Em hỏi đại ca nha Ở trên đời này có bao nhiêu người Bao nhiêu người có thể có gan đứng ra để đỡ dao cho người khác ha? Mặc không trả lời Nhưng vẫn để cho con mọm nói tiếp Ít lắm Cho nên mấy người ngu như ông Khanh Thật ra lại hiếm Mà trong 3.000 đại đạo Vẫn còn một đạo nữa Mày Mày Trên đầu của mặt đã bắt đầu bốc lên một làn khói tức giận Còn mõm xua tay <cười> Đạo này gọi là đạo trách nhiệm Nghe có vẻ nghiêm túc nhưng chẳng nghiêm túc tí nào Đạo này nói rằng nếu một người chết để bảo vệ một thứ gì đó Thì người còn sống phải tiếp tục bảo vệ thứ ấy Ví dụ như ông Khanh hy sinh vì dân làng Vì bảo vệ đại ca Đại ca phải để đáp lại việc đó Nghe đến đây Mặc hiểu ý con quỷ mọ muốn nói gì Mày đang ăn ui tao đây à Trong ba đại đạo Còn một đạo cuối cùng Mẹ mày Đạo này quan trọng nhất Mày nói ngay Nói ngay Đạo này nói rằng khi buồn là phải ăn Ăn xong thì phải ngủ Ngủ dậy rồi là ăn tóm lại Là đại ca đang buồn Thế thì bắt đầu có cái vòng đấy Thì phải để ăn đi nhậu thôi. <cười> Người ta bảo rồi có thực mới vượt được đạo. Muốn có được 3.000 đại đạo là tóm lại là phải ăn nhậu suốt ngày. <cười> nhỉ Đời là mấy tí. mặc hai bàn tay đã nghiến lại với nhau răng rắc. Thế nhưng rồi cuối cùng hắn buông thóng tay rồi bật cười. <cười> mày à Mày. <cười> <cười> Mẹ mày Đó là lần đầu tiên hắn cười Từ sau trận chiến Con quỷ mõm vẫn còn rột rè Thấy chưa Đạo của mõm đại quan nhân là có hiệu quả lắm Nói ra mà kẻ nào thông minh Hiểu được đạo Thì sẽ như thế Ba nghìn <cười> đại đạo không phải là vớ vẩn đâu Các ông đừng có coi thường Phải là người thông minh mới ngộ được Không khí nặng nề Dường như đã tan đi một chút mặc nhìn về phía chân trời xa xa Hắn nói Cảm ơn Con quỷ mõm nhảy dựng lên ý Cái gì có C -c -c -c -c -c Cảm ơn á Đại ca cảm, cảm ơn em á Uh, uh, uh. Ôi Móm đại gia gia sống đến mấy nghìn năm Mà chưa bao giờ thấy một cái thằng mặt dày như thế này mà cảm ơn Trong 3.000 đại đạo Cũng không có cái đạo nào gọi là cái đạo của cái bọn mặt dày cảm ơn Ôi Lập tức lấy sổ ra Viết thêm là đạo thứ ba <cười> Nhìn về phía ánh bình minh Đang từ từ lộ ra phía sau lũy tre đằng xa. Mặc bật cười. Không để ý đến con mõm đang lầm bẩm Hắn lấy ra chiếc mặt nạ. Cảm nhận sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa ở bên trong. Có lẽ sư phụ đã biết trước kiếp nạn này của ta. Người không dặn dò ta. Cụ thể. Nhưng... Nếu như mà bàn cờ. Đã được sắp xếp. Vậy thì dứt khoát một phên, ta sẽ là người lật cả bàn cờ. Kể từ ngày hôm nay, những kẻ tự xưng là tránh đạo huyền môn gặp ở đâu, ta giết ở đó. Địa phủ cũng vậy mà huyền môn cũng vậy. Giám động tới ta, thì phải bỏ ra vốn. Đám người làng đang lội cụi sửa lại nhà cửa sau trận chiến, như báo hiệu cuộc sống vẫn còn phải tiếp tục. Tin tức ở trong trận chiến này Cũng bắt đầu từ từ lan ra làm dung chuyển Toàn bộ huyền môn Chỉ thấy dưới ánh bình Minh đang chiếu lên Hai bóng dáng Đang đi khuất xa dần Xa dần Một cái bóng dáng của một người thanh niên Trông thoạt nhìn rất cô độc Bên cạnh đó là một cái bóng dáng mờ ảo hơn Nó cứ thế mà lượn bên trái Lượn bên phải Đâu đó... Còn vang lên tiếng cười rất bị ổi, xảo trá của nó. Thế đi nhậu nhỉ? Đã bảo rồi có thực mới vực được đạo mà. Ê. Nhậu nhỉ? Mày im ồm đi. Thế có đi nhậu không? Mày im mồm đi. Nhưng mà đại ca đã hứa rồi, lúc nãy rõ ràng là bảo cảm ơn cơ mà. Cảm ơn thì không thể cảm ơn xuống được Phải nhậu Phải nhậu phải có thực mới vực được Mày im mồm đi Rồi định vị xem quán trao lòng ở đâu Đi Đấy Thế có vẻ nhanh không <cười> Đi nào Đi Tin tức chuyển nhanh hơn cả chuyện Chùa địa tăng tử bị diệt. Có người thì tin nhưng có người thì chả tin. Những người nhận được tin đều cho rằng đó chỉ là những lời đồn thổi. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, hàng loạt những tin tức khác kéo đến. Một đội đệ tử huyền môn của các thế lực khác nhau đi thám thính trở về với vẻ mặt tái nhợt. Họ nói rằng ở nơi từng có ngôi miếu chấn ngục nay chỉ còn lại là một cái hố đất khổng lồ. Đất đá sạt lở chôn vùi tất cả, không còn gì hết huyền môn lúc đó mới thực sự chấn động tại một ngọn núi lớn nơi được xem là một trong những đại tông phái trong đại điện mở nghị sự suốt 3 ba ngày liền các vị trưởng lão ngồi thành một vòng tròn sắc mặt nặng nề tất cả đều chết sầu không ai nói năng gì danh sách những cái tên trong trận chiến đó đều không phải là những kẻ vô danh có trưởng lão huyền môn chấn thủ có những pháp sư tình nhuệ không một ai quay về đó làm việc này. Dù những người sống sót duy nhất là dân làng đều kể lại, đêm đó bầu trời nứt ra, ma quỷ kêu gào khắp nơi, cuối cùng một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống san bằng tất cả. Người làng thống nhất với nhau là không hề nhắc gì đến mặt. Dù có là huyền môn hay các cơ quan chức năng về điều tra thì cũng không biết giải thích như thế nào. Nhưng dù sao Huyền môn luôn là huyền môn. Họ luôn có cách tìm hiểu mọi thứ. Trong đại điện im lặng chỉ thấy một trưởng lão thở dài. Ây, đó là nhị đồ đệ của lão Bạch đó. Cái tên vừa nói ra làm cho mọi người tự nhiên vô thức run lên. Dù chưa biết. Nhị đồ đệ của lão Bạch là ai? Thế nhưng kẻ có thể một mình phá vỡ miếu trấn ngục. Tiêu diệt toàn bộ các pháp sư và yêu ma quỷ quái. Chỉ trong một đêm cũng đủ làm cho tất cả bất an. Thêm nữa, mỗi một khi nhắc đến cái tên lão già đó, thì đừng nói gì là huyền môn, mà thậm chí còn cả những nơi sâu xa hơn cũng phải rôn dày. Nằm sâu trong một dãy núi ở phía Tây, đây cũng là nơi một môn phái, nơi đã âm thầm bồi dưỡng, xây dựng thằng Văn trong suốt những năm qua, là một trong số những kẻ Đánh ván cờ này Trong đại điện Có một ngọn đèn linh hồn lập lòe vừa phụt tắt Tia lửa sinh mệnh của thằng Văn biến mất Một người đàn ông đứng trước bàn đá Khuôn mặt trầm xuống Sau lưng là hàng chục trường lão Cuối cùng một trường lão già nua nói Thế là người nối nghiệp Của tông tộc Đã chết Bên ngoài đại điện Gió thổi lồng lồng Kẻ kia quắc mắt nhìn, phong bế toàn bộ tổng tộc, chỉ cho phép người thường đi ra ngoài làm kinh tài, nhất định phải tìm cách trả thù. Ở trong rừng trúc, lão già đang ngồi gặm cái bắp ngô, bất giác lỗ tai của lão nhấc nhắc lên. Ở bên kia, tô Minh vẫn đang hỉ hụt hỉ hụt. Đào những cái hố để trồng trúc. Hay cha cha. Hay cha cha. Làm cái gì. Mà khó coi thế. Ở Mỹ. Tên tuổi thế này hả thằng ôn con. Hay cha cha. Tất cả thám tử. Của các môn phái trong huyền môn. Được cử đi về tìm hiểu. Về thanh niên tên là Mặc. Và đặc biệt là kẻ mạc. Tất cả trong giới huyền môn đều khát khao. Chính là vong quỷ đi theo thanh niên tên mặt kia. Thấy bảo hình như là con quỷ mõm hay cái gì đó. Thế nhưng những người đứng đằng sau bóng tối của các môn phái lớn, họ biết. Đó không chỉ là một con quỷ mõm. Đó là bản nguyên của chết chóc. Hết phần 12 à, Còn người ấy đánh nhau Đến tôi cũng thở được Cho anh cái ống oxy cái Cho anh cái mặt đảo oxy cái, Anh không thở được Mà ông tác giả ông ấy viết nó đánh nhau tận mà. mà Mặc Anh em nào học tiếng Hán Thì sẽ biết là đen Đúng không Mà hắc mặc có nghĩa là đen của đen gì cơ. Thế thì bảo sao nó không mạnh. À, anh em cứ hình dung nhỉ. Trên một bãi chiến trường tàn hoang một bên là mặt có đứng mà bốc lên mà khi sát khí đỏ lòm một bên nó quỷ mõm đang ngửa cổ cười bốc lên hắc khí. Mẹ hai bên thế thì còn thằng nào dám đánh nữa? Mà ví dụ mà có một thằng nào thật là pro lao đánh cái đánh đến lúc đánh không lại Mày dám, mày dám giết tao sao Hả? Mày dám giết tao sao Tại sao tao không dám Mày là gì tao không dám Tao Tao là em trai của Tô Minh Là đệ tử của Bạch Lão Mày dám Vừa nhắc đến đấy phát Hả? Chào bạn <cười> Mình chợt nhớ ra là bà ngoại mình đang đau đẻ Mình đi đây Chào bạn Sổ gây gớm mà. Vậy chơi vậy ai chơi, chơi Ông chơi mình đi <cười> Đúng là mặt tóc dài Hắc mặt là biến thành tóc dài Cái đấy đúng Anh đồng ý à, Hắc hóa phát biến qua tóc dài Trông ngầu vãi cái hình ảnh. Trông nó ngầu vãi mà khét lẹt luôn. Thầy. Yeah. Tôi tưởng tượng trong đầu quả áo choàng bằng ma khí bay bay. và Quả tóc dài. Bay bay. Ngầu vãi thầy. Thế luôn. Và có một cái điều rất là thú vị. À, chị uh, biên tập có nói là... Uh, Trong những cái đại đạo Về nhân sinh nha. Đại đạo về nhân sinh Của con quỷ mõm Nếu mà các bạn Ngẫm kỹ ra thì thấy nó rất là thú vị Nó rất là thú vị à. Có lẽ là như thế Mình thì mình cũng không hiểu sâu lắm Về các đại đạo Bởi vì mình cũng thuộc dạng là là đánh nhắm à. Đánh nhắm chấm mút Thế cho nên là là, là, là là Mình không không hiểu sâu Về cái đó lắm nhưng mà cái đoạn cuối về, về về về con quỷ mõm thì mình thấy nó ngậm ra nóng đúng con người khi mà đã nhận cái cái ân Huệ của người ta thì phải báo lại cái ân Huệ đó thì mình thấy cái đấy là cái cái nó đúng ừ. đúng ạ nó đúng ok và Chúng ta sẽ chờ đợi ở Những phần tiếp theo Để xem xem câu chuyện này Sẽ còn như thế nào nữa Một lần nữa xin cảm ơn uh, Tác giả Ai Tân Giác La Mặc tóc dài, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe còn lẽ là chúng ta off ọp nhẹ Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp, xin chào và hẹn gặp lại Tại vì trời nó sắp mưa Nó mưa to rồi, chắc nó mất điện bây giờ Các bạn ọp thôi